Trường 40. Trong phòng họp của Công an tỉnh, sau khi hội nghị báo cáo học tập buổi sáng kết thúc, Giám đốc Công an tỉnh nói phiền mọi người lưu lại một lúc, ông cần tuyên bố một việc. Ngày tối hôm qua, Công an Tam Giang Khẩu đã thành công trong việc bắt giữ Mai Đông. Có thể một số người không rõ Mai Đông là ai. Năm nay các cơ quan giám sát, quản lý tài chính dẫn đầu là Quốc vụ Viện liên kết với cơ quan Công an chúng ta điều tra xử lý những ngân hàng ngầm, chống thất thoát ngoại tệ. Tên Mai Đông này chính là nhân vật chủ chốt của nhiều ngân hàng ngầm theo kết quả điều tra trước đây được biết Mai Đông không chỉ thiết lập mấy chục công ty xuất nhập khẩu thương mại tiến hành các hoạt động đổi chuyển tiền ra ngoài còn hợp tác với nhiều ngân hàng ngầm trong và ngoài nước bắt được Mai Đông là một thành công lớn nữa trong việc chống tội phạm tài chính năm nay của tỉnh ta mọi người có mặt tại bàn hội nghị rào rào vỗ tay ánh mắt hướng về phía Ca Đ đông caoo Đ đông Để tử của anh có năng lực đấy giám đốc khen ngại may mắn thôi may mắn thôi cao đông cười một cách khiêm tốn anh không cần phải khiêm tốn có phải là biểu dương anh đâu tôi nghe nói Mai Đông vốn không ở đại lục đã lâu lần này bắt ở Hán về là do Trương nhất ngang đã răng bẫy trước đó bắt được L lýong giấy khen cụ thể trên bộ còn chưa đưa xuống thông báo của công an tỉnh cho Là chiến công hạng nhất của tập thể đội cảnh sát hình sự tam gia khẩu. Vừa mới xong, đã lại bắt được Mai Đông. Anh bảo đợt này công an tỉnh nên khen thưởng tập thể hay là cá nhân đây. Đây chắc chắn là công của cả tập thể. Giám đốc cười nói. Cũng có thể là công của tập thể và biểu dương cả cá nhân cậu ấy mà. Tôi nghe nói lúc bắt Mai Đông, suýt nữa thì để hắn chạy thoát. Hắn chạy xuống nhà để xe tầng dưới hầm. Thì gặp Tương Nhất Ngang. Lúc đó Trường Nhất Ngang chỉ có một mình, tay không, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Trong tay mai đông có dao găm, Trường Nhất Ngang cứ thế xông vào chiến đấu với hắn, lóng một cái đã khống chế được đối phương. Cậu ấy không hề xuất sát gì, đáng lẻ, đáng lẻ. Mọi người đều gật đầu tán thưởng. Phá được án, bắt giữ được hung thủ không có gì là lạ. Trước đây Cao Đông đã từng phá được rất nhiều vụ án, nhưng việc bắt tội phạm đều là cảnh sát hình sự cấp dưới làng. Cán bộ lãnh đạo đơn thương độc mã, đích thân bắt tội phạm, chỉ riêng bản lĩnh ấy, đã đủ để mọi người kính nể. Lúc này, một người đàn ông trường 50 tuổi bên cạnh giám đốc công an tỉnh ho lên một tiếng. Người này mặt vuông chữ điền, tay to, tướng mạo vốn là có kỵ uy của người làm con, cho dù không mặc quân phục. Ở bên ngoài, nhìn một cái cũng biết ngay là lãnh đạo lớn trong các cơ quan đơn vị. Người này chính là Chu Vệ Đông. Tôi thấy vấn đề khen thưởng đối với cá nhân, chúng ta vẫn cần nghiên cứu thêm, cần khảo sát sâu về tình hình công việc hàng ngày và phẩm chất cá nhân. Tất nhiên rồi. Giám đốc gật đầu, cảm giác lời nói của ông ta có ẩn ý, liền hỏi. Vệ đông, có phải là có vấn đề gì không? Chú vệ đông nghiêng đầu, ghé vào tai giám đốc, nói thầm mấy câu, rời lát sau, nét mặt giám đốc hơi biến sắc. Mọi người nhìn thấy, nhưng không biết họ đang nói gì. Dùng nhục hình để ép cung. Giám đốc nói mấy chữ đó, to hơn một chút. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Ông nhìn mọi người, rồi lại nhìn cao đông. Thấy mọi người đều nghe thấy rồi. Nếu bây giờ không nói rõ, thông tin ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Giám đốc hơi cao mày, đành nói thật với mọi người. Có người phản ánh với công an tỉnh. Đồng chí Trưng nhất ngang trong quá trình phá án. Có tồn tại vấn đề dùng nhục hình để ép cung Cào đồng nghe thấy giám đốc gọi Trương Nhất Ngang Vẫn kèm theo hai chữ đồng chí Biết là vấn đề không nghiêm trọng Vấn đề dùng nhục hình để ép cung Đội cảnh sát hình sự ở địa phương nào ít nhiều chả có Đối với một số tội phạm giả chiêu trò vô lại Anh không dùng tí thủ đoạn Nó gửi lì ra đấy Không khai ra thì phải làm thế nào Cho nên chuyện này nói là nghiêm cấm Nhưng trong công tác thực tế Hầu hết đều nhắm một mắt Mở một mắt, đừng có làm quá là được Trương Nhất Ngang đã làm gì phạm nhân Mà bị tố lên tận công an tỉnh Cao Đông hoàn toàn không có thông tin gì Cũng đành im lặng, không bày tỏ thái độ Chù vệ đông ra về quan tâm hỏi Tiểu Cao, anh có biết chuyện này không? Cao Đông không biết cái bẫy chù vệ đông răng ra Sâu xa thế nào, đành vạch rõ ranh giới trước đã Sau khi cậu ấy xuống công tác ở dưới cơ sở, không thuộc sự quản lý của công an tỉnh, tôi cũng không nắm rõ về tình hình công việc gần đây của cậu ấy. Một lãnh đạo bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Phạm nhân thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Thấy hỏi vậy, chú vệ đông dừng lại dây lát. Chuyện này là do Tề Trấn Hưng phản ánh với thư ký của ông ta sáng nay. Tính chất sự việc cũng không nghiêm trọng. Chỉ là ông ta thấy giám đốc thể hiện luôn quan điểm định biểu dương, Mới vội lấy lý do đó để gạt chuyện biểu dương đi Không ngờ giám đốc nói hơi to Tất cả mọi người đều nghe thấy mấy chữ Dùng nhục hình nhắp cung Đành nói luôn cho mọi người biết Đành nói luôn cho mọi người cũng biết Tình hình sức khỏe của nghi phạm thì cũng không nghiêm trọng lắm Chỉ có điều dùng nhục hình để áp cung là hết sức không phù hợp Vị lãnh đạo đó lại hỏi Cậu ấy sử dụng thủ đoạn gì đối với nghi phạm vậy? Khi cho gọi nghi phạm chưa có chứng cứ phạm tội rõ ràng, đường nhất ngang đe dọa cho người bắt ông ta về chạy giam, cho người, um, cho người đánh nát. Um, ông ta vốn định nói là tuyến tiền liệt, nhưng trong cuộc họp sợ không phù hợp, đành sửa thành. Đánh nát sọ. Cuối cùng anh ta có làm thế thật không? Nghe vậy mọi người đều thấy tình hình rất đỗi nghiêm trọng. Đường nghi phạm chưa xử lý về chạy giam, đánh nát sọ. Đấy là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng Một khi xảy ra chuyện Cơ quan công an không thể chối tội Cậu ta Tạm thời cậu ta chưa làm như vậy Cao đông thấy thái độ đó Trong lòng đã rõ tình hình cơ bản Thầm thở phao một cái Nhẹ nhàng nói Khi thẩm vấn Trường Nhất Ngang đe dọa nghi phạm sẽ làm thế Nhưng cuối cùng cậu ấy không làm Phải không Chú vệ đông ho lên một tiếng gật đầu Chuyện như vậy à? <cười> Cao Đông cười, mọi người khác cũng cười theo. Một người nói. Dùng nhục hình bằng lời nói để ép cung, cái này cũng gọi là hình mô mà. <cười> chuyện này thì có gì? Trước đây ấy, khi tôi làm cảnh sát hình sự, chúng tôi mới ghê. Chúng tôi... Ông ta dừng lại dây lát, lập tức nhận ra kể những chuyện này ở đây thì không phù hợp nên thay đổi. Trong quá trình phá án của cảnh sát hình sự ở tuyến cơ sở, những lỗi nhỏ thì rất khó tránh. Nếu không được đánh, không được quát, cũng không được dọa phạm nhân, nếu mà chúng không hợp tác, cảnh sát hình sự tra hỏi thế nào? Tình hình chung ở trong nước là như vậy. Nếu đe dọa phạm nhân qua lời nói, cũng được coi là dùng hình nhấp cung, thì cảnh sát ở tuyến cơ sở còn làm việc thế nào? Tất cả mọi người nghe vậy đều tán đồng. Ngay cả một số người thân cận với chú Vệ Đông Cũng bất giác phụ họa theo. Cao Đông cười nhạt trong lòng. Anh chàng trương nhất ngang này vớ bỏ rồi. Hôm nay họp xong, nếu công an tỉnh không xét cho anh ta mức khen thưởng lớn, tin đồn loan ra ngoài, thành ra công an tỉnh yêu cầu cảnh sát ở tuyến cơ sở. Thậm chí không được quát phạm nhân, chàng phải sẽ làm nhụt hết ý chí của anh em tuyến cơ sở. Sau này, ai còn phá án cho anh? Điều này tất cả lãnh đạo đều hiểu rõ. lần nàyuyện Trương nhất ngang được biểu dương là chắc nhưinh đóng cột rồi ý định của Chu vệ đông thế là sôi hỏng vòng không xã hội nghị Ca Đ đông trở về phòng làm việc lập tức gọi điện thoại cho Trương nhất ngang trưởng Nhật Ngàng đang bế tắc không biết làm thế nào để bắt được hai tiếng cướp kia trước Chu Vinh thì cao đông gọi đến qua đường dây riêng caoo đông tiết lộ cho anh ta biết 3 việc qua điện thoại việc thứ nhất là Lần trước bắt được Lý Phong, Bộ Công an sẽ xét tặng độ Cảnh sát hình sự tam dân khẩu chiến công hạng nhất đối với tập thể. Việc thứ hai, tối hôm qua bắt được Mai Đông, Giám đốc Công an tỉnh tánh giá rất cao thu hoạch lần này của họ. Theo như ông dự đoán, tập thể chắc chắn sẽ được xét chiến công hạng nhất. Cá nhân anh ta ít nhất cũng được xét chiến công hạng hai. Việc thứ ba, có người nói xấu anh ta với Chu Vệ Đông, có điều tạm thời không sao, phải cẩn thận cảnh giác. Theo như ông ta đoán, người ấy có thể trực tiếp phản ánh tình hình trong đơn vị anh ta với chú vệ đông ngoài Tề Trấn Hưng, không còn một ai khác. Bây giờ, đừng có xảy ra mâu thuẫn với Tề Trấn Hưng, cần coi trọng tình hình đại cục. Sau khi Cao Đông nói xong, Trương Nhất Ngang lập tức báo cáo tình hình USB bị cướp, bên trong có chứa đựng, chứng cứ phạm tội vô cùng quan trọng. Trước thông tin tình báo đột ngột như vậy, Cao Đông cũng hết sức sửng sốt. Sau khi bình tĩnh, Lại liên hỏi cậu định làm thế nào em đang tìm mọi cách khắc phục mọi khó khăn bố trí toàn diện tấn công chính xác nhất định phải bắt được hai tên cướp đó về quy án trước Chu Vinh em nói tiếng người anh em cho người theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động ở biệt thự của Chu Vinh ngoài ra tất cả các bến tàu bến xe nút giao thông ra vào cũng đều cử cảnh sát canh giữ nhưng mà chúng em chưa nắm được rõ đặc điểm ngoại hình của hai tên này thì Quân số của độ cảnh sát hình sự của chúng em cũng không đủ những những lực lượng cảnh sát mà em có thể điều động cũng rất khó hạn cho nên caoo đông không nói nhiều hỏi luôn cậu cần thêm bao nhiêu người trường Nhật ngang suy nghĩ dâyy lát hiện giờ phó giám đốc công an tỉnh cao giữ chức trên tỉnh không phải là cơ quan địa phương không có quân trong tay nói nhiều e là cũng không có cách không thể nào lại làm khó lãnh đạo với cái uy của mình Phó giám đốc cao có thể nhà anh em trong thành phố điều động mấy chục người liền nói nếu nếu có thể điều cho em 20 cảnh sát hình sự dàii dạng kinh nghiệm em sẽ chắc chắn hơn nhiều cho tôi cho cậu 200 cảnh sát hình sự sẽ có mặt trước chiều nay đến lúc đó cậu chỉ cần ra lệnh không cần quan tâm đến quan hệ nhân sự tôi cần cậu trong 3 ngày không trong một tuần đi trong vòng một tuần phải bắt được hai tên đó Trường Nhất Ngang vừa nghe thấy 200 người, cả đời anh ta chưa bao giờ quản lý nhiều người như vậy. Cảm xúc phấn chấn, chật dâng chào dâng lên trong lòng. Liên miệng hứa nhất định sẽ bắt được tội phạm. Nếu phải nói rằng hai tên này là nghi phạm trong vụ án mạng Lâm Khải và vụ gây nổ khủng bố, không được nhắc đến Chu Vinh. Rõ. Sau khi ngắt điện thoại, Trường Nhất Ngang xoa xoa tay, đột nhiên có thêm 200 cảnh sát hình sự. Mấy tiếng nữa là có mặt Phó giám đốc công an tỉnh cao đúng là bản lĩnh khôn lường Lần này thì phải đánh một trận lớn Đầu bên kia điện thoại Sau khi cúp máy Cao Đông cũng xoa xoa tay Một khi lấy được cái USB kia Chú Vinh Thậm chí cả chú Vệ Đông đều sẽ xa lưới Tâm trạng không khỏi phấn chấn Giới lát sau Ông lại câu mày, cấu vào mình Không ngờ có một ngày Mình phải dựa vào Trương Nhất Ngang mới phá được án Không phải là nằm mơ đấy chứ Trường 41 Nếu ta gặp phải một chuyện đen đuổi Đừng có kêu cao án thán Bởi vì chuyện tiếp theo sau đó Thường sẽ còn đen đuổi hơn Lúc này Ở trong một phòng khách sạn nhỏ Phương Siêu và Lưu Trực ngây người nhìn chằm chằm xuống đất Trong chiếc vali đang mở ở đó Có cái xác chết co quắp của Lưu Bị Một lúc sau Phương Siêu chậm rãi ngần đầu lên Cổ họng rát hô Thủ đoạn 2 Thủ đoạn 2 Lưu Trực gầm lên Hai thằng chó chết đã giết người Để còn đánh cáo vali của chúng ta Tôi không giết được chúng Không xong Hắn điên tiếp tột độ Đóng nắp vali lại Kéo khóa vào Kéo lên định đi luôn Anh đi làm gì Phương Siêu gọi hắn lại Giết hai cái thằng rúc rinh đó Thế anh đi đâu tìm chúng nó Bến xe Chúng nó đã đánh cáo vali của anh ở bến xe Làm gì có chuyện vẫn còn ở lại đấy Thế thì chắc chắn cũng ở gần bến xe Không thể nào, bọn chúng đã giết người, chắc chắn đã chuẩn đi rất xa từ đây nào rồi. Lưu trực mắt đỏ ngầu, ngồi phịch xuống đất, vỗ lên đầu tự trách mình. Thế thì phải làm thế nào bây giờ? Món nợ này, tất nhiên sẽ phải tính. Phương siêu nói giọng lạnh tanh, bị đánh cháo vali vào bước cuối cùng trên đường chạy trốn sau khi đã thắng lại. Tâm trạng của hắn tồi tệ hết sức, hạ quyết tâm phải tìm ra được hai tên này. Cho dù là lấy lại số tiền đô la Mỹ hay là trả thù chuyện cháo đổi vali, hai tên này buộc phải chết. Nhưng mà đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Tam giang khẩu mặc dù là thành phố cấp huyện, dân số cũng hơn một triệu người. Để tìm ra hai người khi không có căn cứ gì, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Phải tính kế dài hơi. Có điều, trước khi tìm ra hai tên này, phải xử lý cái xác này trước đã. Hắn kéo rèm cửa sổ quan sát tình hình xung quanh, suy nghĩ dây lát. Bây giờ là ban ngày, phải đợi đến tối đem sát chết đi xử lý, rồi mới đưa ra kế hoạch tiếp theo. Còn bây giờ, khi đã đánh cháo vali, anh Cương vừa tiểu mau cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chúng về nhà, mở cái vali đánh cháo được, tìm ra trong vali mấy nghìn tệ tiền lẻ, và vài ba cái thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn chỉ giá 10.000 tệ. Tiền tất nhiên bị anh Cương thu ngay lấy, nhìn ba cái thẻ sử dụng dịch vụ giá 10.000 tệ. Hai tên bàn bạc, nếu có thể đem thẻ đổi lấy tiền, thì vừa đủ trả toàn bộ số nợ thẻ tiến dụng. Nhưng loại thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn này có thể đổi được bao nhiêu tiền? Có đăng ký tên của hai tên đó không? Bọn chúng đang bàn bạc, thì nghe thấy có tiếng hét từ ngoài sân vọng vào. Hạ Đình Cương, chúng mày cút ra đây cho tao! Hai tên nhìn nhau, nghĩ bụng không lẽ hai tên tội phạm đó đã tìm đến tận nơi. Anh Cương vội vứt cái thẻ sử dụng dịch vụ vào trong vali, Giáo tiểu mau nấp vào sau cửa, nhìn ra sân qua khe cửa. Người này là ai? Anh Cương không nhận ra đối phương. Là, là thằng hôm qua lái con Mercedes đâm một cây. Ngoài sân, Đỗ Thông đứng cạnh chiếc xe taxi giận dữ trận mắt nhìn ngôi nhà. Tối hôm qua anh ta mượn chiếc Mercedes của chú Vinh để kiếm thêm. Đụng ngay phải tiểu mau lái xe taxi lệch hướng nhằm thẳng qua xe của anh ta mà đâm. Anh ta tránh sang một bên theo phản ứng bản năng kết quả là đâm vào một cây to ở bên đường chiếc xe chịu hậu quả nghiêm trọng khi độ thông xuống xe thương thảo với xe taxi không ngờ chiếc xe gây tai nạn lệ nhấn chân ga chuốn mất trước khi chiếc xe phóng đi anh ta túm lấy cổ áo của tiểu mau sẽ được nửa cái phong bì thư đòi nọ của ngân hàng trên phong bì có một nửa thông tin địa chỉ hôm nay đỗ thông mất cả nửa ngay do đương tìm đến à Cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc xe gây tai nạn trong sân nhà bọn chúng. Nhìn thấy mảnh sân cũ thu lượm đồng nát, anh ta chỉ muốn khóc. Tối hôm qua, sau khi tai nạn xảy ra, anh ta báo cáo tình hình với đại lý. Đại lý 4S lập tức báo công an. Mọi người trong đại lý và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường xảy ra tai nạn. Cảnh sát dẫn đỗ thông về đồn ghi lời khai. Vì địa điểm xảy ra sự việc không có camera giám sát, Xe taxi của đối phương không hề đâm vào xe của đỗ thông. Quá trình diễn biến sự việc mà đỗ thông nói chỉ là lời khai đơn phương từ phía anh ta. Còn chuyện anh ta lén lấy ô tô của đại lý đã rõ 11, 2 năm rõ 10. Cho nên trách nhiệm pháp luật trong việc này vẫn thuộc về anh ta. Đồn cảnh sát tạm thời thả đỗ thông để anh ta thương đượng với đại lý. Họ kiếm nhân dẫn quân đến, đe dọa anh ta chỉ có 2 con đường, hoặc là vào tù với tội danh ăn trộm. hoặc là đền bù theo mức giá. Công ty bảo hiểm không bồi thường đối với ô tô bị lái trộm ra ngoài. Tổn thất về xe và chi phí hao mòn tính ra tất cả là 600.000 tệ do Đỗ Thông chi trả. Nếu trong vòng một tháng không bồi thường đủ tiền, sẽ xử lý theo tội danh trụng cấp, đồng thời cũng không tránh được bồi thường dân sự. Tối hôm đó, Đỗ Thông thất thần ủ rũ về nhà, nói với bố mẹ ở nông thôn về quá trình xảy ra sự việc. dự tínhồn tất cả các khoản vay thêm m mẫu hàng sẽ gom được hơn 200.000 tệ người bạn mở công ty tổ chức cưới hỏi nói sẽ hỗ trợ 50.000 tệ trên tinh thần nhân đạo vẫn còn thiếu cả 30h0.000 tệ không biết lấy đâu raỗ thông nghĩ cả buổi cũng chỉ còn cách dựa vào địa chỉ trên phong bì để tìm ra chiếc xe gây tai nạn anh ta đứng trong sân gõ to một hồi anh cương và tiểu mau nấp sau cửa nhà im tin thịt không lên tiếng anh ta sống đến trước cửa Giờ nắm đấm gõ mạnh gõ một hồi không có ai trả lời anh ta định ghhé sát khe cửa nhôm vào trong anh cương thấy không trốn được nữa để khoát tay bảo tiểu mau nấp ra sau cửa anh ta kéo mạnh cửa ra quát mai là thằng nào hả gọi lên thiên cái gì ở nhà tao tối hôm quaỗ thông thoáng thấy ghế sau của chiếc taxi còn có một người khác nhưng không nhìn rõ mặt lúc này tiếp lúc này tất nhiên là không nhận ra Tôi tìm Hạ Đình Cương Là tao đây Anh là Hạ Đình Cương Đỗ Thông ngỡ người ra Còn vấn đề gì? Chiếc xe ngoài này là của ai? Của tao chứ ai? Xe tối hôm qua anh lái à? Tối hôm qua không có ai lái xe Thế tại sao chiếc xe này lại đỗ ở sân nhà anh? Đỗ Thông chỉ vào 2 tấm biển số giả đề ở bên cạnh chiếc xe Tao làm sao biết được Chiếc xe này thế nào thì liên quan chó thì đến mày Cút ngay ra cho tao Anh Cương bực mình chửi Làm ra bộ định đóng cửa Đỗ thông đẩy cửa lại Tôi hỏi anh lần nữa Chiếc xe này tối qua hôm qua là ai lái Ai lái thì liên quan đất chính mày Đây là nhà tao Mày cút ngay cho khuôn mắt tao Anh Cương bước đến đẩy anh ta Đỗ thông thấy bộ dạng của anh ta đúng kiểu non gan Làm ra vẻ tức giận Biết là người gây ra tai nạn chắc chắn ở nhà này. Nghĩ đến chuyện, bọn chúng đã khiến mình phải gánh món nợ 600.000 tệ. Lửa giận vốn đã bốc một cao nguồn ngột, ngột trong lòng. Anh Cương vừa đẩy một cái, đỗ thông liền dơ năm đấm, dáng thẳng vào mặt anh ta. Trong chốc lát, hai người cùng túm lấy đối phương, ngã lăn ra đất. Tiểu mau nấp trong nhà, thấy anh Cương không đánh lại được đỗ thông, lép vế ăn mấy năm đấm liền, cũng không còn tâm trí trốn tránh nữa. Cầm một cây gậy xông lên ra cùng đánh Đô Thông. Đô Thông vừa ngừng đầu lên. Thì nhìn thấy kẻ cầm gậy đánh mình chính là cái thằng lái xe tối hôm qua. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Liên bò anh Cương ra, bò dậy đánh tiểu mau. Anh Cương rảnh tay ra, cũng chạy vào trong nhà tìm một cây tre. Hai người cùng đánh Đô Thông, lập tức thắng thế, giáp đối phương phải lùi lại. Đô Thông đứng ở cổng, đối đầu với hai bọn họp. Mặc dù bóc người của anh ta to con hơn hai người kia Nhưng nắm đấm tay không Tất nhiên không thể đánh lại được với hai người cầm gậy Anh ta đành quay ra báo cảnh sát Thông báo cho cảnh sát phụ trách giải quyết sự việc tối hôm qua Là anh ta đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn Không lâu sau, cảnh sát đến nơi Hỏi ba người Anh Cương vì lo lắng chiếc xe taxi giả Sẽ làm lộ ra nhiều việc hơn Kiên quyết không thừa nhận tối qua đã lái xe Nói rằng chiếc xe này là đồ đồng nát thu mua từ trước Đỗ ở trong sân suốt, miền số già đã bị họ tháo, vứt xuống sông từ tối hôm qua. Cảnh sát nhận ra anh Cương và Tiểu Mao giờ chiêu trò vô lại, nhưng không có chứng cứ, đành nói ô tô phế thải cần đưa đến nơi quy định để xử lý. Bọn họ thu mua như vậy là phi pháp, phải thu giữ ô tô. Anh Cương hoàn toàn không bận tâm, bảo muốn giữ thì cứ giữ. Hôm nay, toàn bộ cảnh sát ở Đồn đều bị công an thành phố, Điều đi hỗ trợ, điều tra phà án Quân số không đủ Cảnh sát cũng không dám mất nhiều thời gian Liền dẫn đỗ thông theo họ về đồn Ghi lời khai lần nữa Mấy hôm nữa sẽ cho xe kéo đến Thu giữ ghi ô tô Sau khi đỗ thông và cảnh sát đi Anh Cương và Tiểu Mau thở phao nhẹ nhõm Đóng cổng lại tránh biết bọn thương anh làm phiền Hoặc chính đã từng giết người Hắn ngác dọc giác hồ bao nhiêu năm nay Chưa bao giờ lại thảm hại như tối hôm qua Mặc dù Lưu Bị là tội phạm bỏ trốn đã giết chết cảnh sát, nhưng Hoác Chính hoàn toàn không coi ra gì. Lưu Bị dãy ruộ trong tay hắn chưa đến 3 phút, hắn dễ dàng giết chết Lưu Bị, tìm lại được cái chuông đồng. Nhưng ai ngờ, sát Lưu Bị và cái chuông đồng cùng bị một chiếc taxi cướp mất. Tối hôm qua, hắn về gặp chú Diệp Phi, bị ông chủ chửi cho một trận sắp mặt, không tin sự việc xảy ra như loài kể của hắn. Anh gọi xe là gọi xe taxi hay là gọi xe trả sát? Xe taxi thì cướp cái sắc chết làm gì? Một tay giang hồ lao luyện như hoác chính Vì một chiếc taxi cướp Ngay chính bản thân hắn cũng không thể nào tin nổi Đừng nói đến chuyện thuyết phục ông chủ Để chứng minh cho mình Hắn đành nghĩ cách tìm ra chiếc taxi đó Giết lái xe diệt khỏi Đem chiếc vali về mới được Hắn kiểm tra định vị của chiếc vali Nằm ở một khu vực sen lẫn giữa thành thị và nông thôn phía nam thành phố Sau đó cũng không biết là thiết bị định vị hết điện hay là tiếp xúc không tốt, định vị biến mất. Đến ngày hôm sau, khi trời sáng, hoặc chính đến khu vực được định vị cuối cùng, tìm từng nhà một, không phát hiện thấy chiếc taxi. Tìm hơn nửa ngày thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi qua khu vực phía trước. Hắn lo lắng liệu có phải sát chết trong vali đã bị phát hiện. Đối phương đã báo cảnh sát để xác thực điều này. Hắn đi về phía trước. Đi qua chỗ gần một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nghe thấy mấy người cạnh đó bàn tán. Nói là chiếc xe cảnh sát vừa nãy đến sân của một nhà thu mua phế liệu ở phía trước để xử lý một chiếc xe taxi. Nghe thấy hai chiếc xe taxi, hắn lập tức cảnh giác, bên lặng lặng, đến chạm thu mua phế liệu ở cái nhà mà họ nói đến. Chạm thu mua phế liệu đóng cửa, hoặc chính nhìn qua cánh cổng sát, lập tức thấy chiếc xe taxi trong sân. Mặc dù chiếc xe taxi không cho biển số... Nhưng qua một vài đặc điểm trên thân xe Hắn lập tức xác nhận Đây chính là chiếc xe tối hôm qua đã cướp đồ của mình Hoặc chính đưa mắt nhìn vào trong ngôi nhà Thấy bóng người đi lại ở bên trong cửa sổ Hắn đang định vượt tường vào Giết người Nhưng lại nghĩ cảnh sát vừa mới đến đây Liệu bên trong có phải là cây bẫy Đang đợi hắn chui vào rồi túm gọn không Hắn do dự dây lát Quyết định lùi sang một bên quan sát một lúc Mấy phút sau Một chiếc xe Việt dã màu đen đồ sổ tiến thẳng tới chỗ ngôi nhà dừng lại trước cổng hướng vào trong b bấmm còi hoặc chiến chăm chú quan sát chiếc xe Việt dã và biển số xe đột nhiên con người mắt hắn sáng lên hắn từ từ quay đầu rời khỏi chỗ đó anh cường một tiểu mau nghe thấy tiếng còi xe từ phía ngoài vọng vào hai người ra sân nhìn ra ngoài qua khoe cổng một chiếc xe Việt dã màu đen đỗ ởng bên ngoài người trên xe là lý bằng cài Hai người vội mặc cổng, cho xe vào. Lý Bằng Cải mặc dù ở nhà Chu Vinh, suýt bị phẫu thuật cắt đốt, không dám phản đối. Nhưng trong giới giang hồ nhỏ bé ở cái tam giang khẩu, cũng là nhân vật nổi tiếng. Anh ta cư xử khá trượng nghĩa, kết giao rất nhiều huynh đệ. Khi anh em giang hồ có việc gấp cần giúp, anh ta luôn hào phóng cho vay vài trăm đến vài nghìn tệ, không bao giờ tính lãi suốt. Anh Cương và Tiểu Mau thỉnh thoảng cũng làm cho anh ta tí việc. Từ trước đến giờ vẫn gọi anh ta là đại ca Lý Bằng Cải xuống xe Anh Cương ngồi tiểu mau nhiệt tình đón anh ta vào trong nhà Nào là bê ghế, nào là rót trà Hỏi thăm mục đích đến Hôm nay Lý Bằng Cải rất bận rộn Không có thời gian khách sáo với họ Nhặt luôn mấy bức túi ảnh photo đưa ra cho họ bảo Trương Đức Bình, các anh biết chứ Hai người lắc đầu Không biết Trương Đức Bình là đại ca của tôi Anh Binh bị cướp. Cái gì? Thằng chó chết nào dám cướp của anh Binh? Đúng không muốn sống nữa rồi. Anh Cương lập tức giận dữ trời ruộng. Bọn cướp anh Binh chính là hai thằng trong tấm ảnh này. Anh Binh nói rồi. Ai giúp anh ấy tìm ra hai thằng này sẽ được thưởng một triệu đô la Mỹ. Nếu mà cung cấp được manh mối xong việc cũng nhất định sẽ trọng thưởng. Các anh xem kỹ đi. Đừng bỏ qua cơ hội phát tài. Một triệu đô la Mỹ? Con người mắt ảnh cương Tiểu mau muốn rớt ra ngoài Cả đời bọn chúng chưa bao giờ thấy một triệu tệ Chứ đừng nói một triệu đô la Mỹ Hai tên cuối đầu nhìn bức ảnh Lật mấy tấm bất giác cao mày Ảnh mờ thế này Chẳng nhìn ra được cái gì cả Ảnh chụp từ camera giám sát buổi tối Mấy tấm này là rõ nhất rồi đấy Không nhận ra mặt của hai thằng này Có điều Bọn chúng đã lấy một cái vali của anh Binh Trong vali được một triệu đô la Mỹ anh mình nói ai tìm thấy tháivali người đó sẽ được toàn bộ số tiền bên trong vali anh ấy chỉ cần bắt người cơ vali này có một bức ảnh chụp vào ban ngày đặc điểm rất rõ ràng màu đen xung quanh có viền bạc ở giữa có một dấu hiệu hình tròn rất giống cây này của các anh đại đá xử lý bằng cải để ý thấy một chiếc vali để cạnh bàn cho dù là kích cỡ to nhỏ của Hay là các đặc điểm khác đều rất giống với cái vali bị mất của ông chủ. Anh ta bước tới đối chiếu mấy lần, mở cái vali ra sò nắn. Dưới đáy quả nhiên có một cái nút ngầm. Anh ta bấm cái nút ngầm. Vách đáy vali bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra số tiền đô la xếp phẳng. Anh ta lập tức bấm cái nút ngầm cho lớp vách đáy đóng lại. Quay đầu cảnh giác nhìn hai người, sách vali lên đi ra ngoài luôn. Anh giỡn, sao thế? Anh Cương còn chưa kịp phản ứng. Lý Bằng Cải không nói không rằng, sách vali đầy cửa bước ra ngoài, mở cửa ô tô, đỗ phía ngoài căn nhà, vứt chiếc vali và chìa khóa xe vào hưới sau ô tô, mò lấy một con dao găm sắc bén ở dưới sàn xe, tay cầm dao găm giấu đằng sau lưng, lập tức quay đầu bước vào nhà, tay dơ ra nhanh như cắt túm lấy anh Cương, cây dao găm vào cổ anh ta. Vẫn còn một cái USB ở đâu? Anh Cương hết hồn trước biến cố xảy ra, kinh sợ hỏi. Anh Dỡ! Tên này là định làm gì vậy từ USB đâu USB gì ạ tao hỏi mày một lần nữa USB đâu em em không biết à không biết phải không lý bằng cài tay kia rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Trương Đức binh anh Bình em tìm thấy hai thằng đó rồi kêu USB tạm thời chưa nói Vâng em cứ đưa bọn chúng về ra không sao Tình của hai thằng đó em rất rõ, em đã không chế được rồi. Bây giờ em đưa bọn nó về luôn đây. Sau khi ngắt điện thoại, anh ta thở dài một tiếng, về mặt đây khó xử nhìn bọn chúng. Nếu là chuyện khác, tao có thể nói đỡ đi cho chúng mày. Nhưng mà lần này chúng mày đúng là quá to gan rồi. Đi, lên xe. Anh Dỡ, thế này là thế nào ạ? Anh Cương hoảng sợ kêu lên. Lý bằng cải không trả lời, anh ta cao to lực lưỡng. Tay lại cầm dao găm. Tú Mình Cương như tú một con gà con. Anh ta quay đầu chừng mắt nhìn tiểu mau. Ra hiệu cho tiểu mau đi lên trước mặt mình. Tiểu mau cúi đầu. Cun cút bước theo mấy bước. Đến lúc đi đến cạnh anh ta. Đột ngột rút ra một cái búa to. Đập vào đầu Lý Bằng Cải. Lý Bằng Cải vốn định đưa con dao găm ra đỡ. Cái búa trượt mạnh xuống tay anh ta. Tiểu mau không hề dừng lại. Liên tiếp ráng mạnh xuống. Nhát thứ hai trúng vào đầu Lý Bằng Cải. Đập liền ba bốn đập. Đầu Lý Bằng Cải lõ mấy vết, anh ta ngã gục luôn. Anh Cương nhìn Lý Bằng Cải đổ gục xuống, mắt trắng rã, rồi lại nhìn Tiểu Mau tay cầm búa đằng đăng sát khí, kinh sợ không nói lên lời. Một lúc sau, Tiểu Mau vứt cái búa xuống, người nhún ngoặt ra vì căng thẳng, ngồi phịch xuống đất, mặt đỏ gai, thở hồn hến. Anh Cương rón rén, đưa tay sờ kiểm tra hơi thở của Lý Bằng Cải, đã tắt thở từ lâu, đầu bị đập lõm, dịch não rỉ ra, Tất nhiên là đã chết hẳn Cậu, cậu làm cái gì thế hả? Dáng vẻ tiểu mau bình tĩnh lại Hai thằng bị chúng ta đánh cháo vali sáng nay Chính là người Trương Đức Binh đang tìm Trong cái vali mà chúng ta đánh cháo được Đựng hẳn một triệu đô la Mỹ Vừa nãy Lý Bằng Cải mở cái vách ngầm dưới đáy vali Em nhìn thấy tiền rồi Cái gì? Anh cứ nghĩ lại chi tiết một lượt Toàn bộ diễn biến sự việc đã hiểu ra Thế, thế thì cũng không được giết người chứ Hắn coi chúng ta là hai cái thằng đó Nếu chúng ta đi theo hắn Chắc chắn thì có đừng chết Chẳng thả giết chết hắn Rốt tiền một triệu đô la Mỹ này Chúng ta lấy Chuyện này Chuyện này mà Trương Đức Binh biết Lại không lấy mạng của chúng ta Trương Đức Binh không biết Vừa nãy Lý Bằng Cải không nhắc đến hai chúng ta trong điện thoại Anh Cương Việc này đáng làm Không thì cả đời chúng ta cũng không thể kiếm được một triệu đô la đâu Anh Cương cao mày Nhìn sắc chết rợn người dưới đất Lại nghĩ về một triệu đô la Mỹ, niềm vui từ một món tiền lớn như vậy dần dần lấn át nỗi sợ hãi của về chuyện giết người. Nụ cười bất giác từ từ hiện ra. Tiểu mau nhìn nét mặt anh Cương, cũng bật cười. Hai người cố ý cười to để át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cười cái con mẹ chung này, hai thằng khốn kiếp cút ra đây cho tao. Đột nhiên, tiếng cười của hai người tắt ngấm bị đỗ thông ở ngoài sân. Hai người vội núp ra sau cửa, nghiêng ngó quan sát tình hình bên ngoài. Thấy Đỗ Thông từ đồn công an về Lúc này anh ta cầm trong tay Một cái ống nước dài Đang đứng ở giữa sân chửi bới gây chiến Hai người nhìn nhau Biết lúc này tuyệt đối không được cho Đỗ Thông vào nhà Thế là anh Cường bỗng trở nên rất văn minh Anh ta nói vọng ra ngoài Anh lại đến làm gì Anh còn yêu cầu tiện cáo gì Tôi đề nghị anh làm theo quy định của pháp luật Pháp cái con mẹ chung mày Cút ra đây cho ông Đỗ Thông xông tới Lấy gậy sắt Đập âm âm vào cửa Nếu là trước đây Anh Cương đã lao ra đánh nhau với anh ta từ lâu Nhưng lúc này tuyệt đối không được vào cửa Anh Cương và Tiểu Mau rụt vào trong cửa Sợ đến phát run Không biết phải làm thế nào Sau khi trừ bới một hồi Đỗ Thông bắt đầu đạp luôn cửa Khóa cửa vốn được cũ kỹ Anh ta đạp mấy nhát Khóa bắt đầu lăm ốc Hai người sau cửa hốt hoảng Tiểu Mau vội kéo chiếc ghế sofa cũ ra chặn sau cửa Mê thêm cả cái bàn Lấy thêm một thanh sắt, cắm và chốt khóa trên cửa. Hai người vội khiêng sát chết ở dưới sàn ra phía sau nhà. Đỗ thồng nhanh chóng đạp gãy khóa cửa, nhưng vẫn không mở được cửa. Anh ta nhòm qua khay cửa, thấy một đống đồ đạc chạm phía trong. Anh ta giận dữ, đạp mấy nhát nữa. Quay đầu nhìn, chiếc xe việt dã màu đen ở bên ngoài đã mở cửa. Anh ta kéo cửa phía sau ô tô ra. Nhìn thấy một chiếc vali và một chùm chìa khóa xe vứt trên ghế. Anh ta lấy chiếc khóa xe ngồi vào ghế lá nổ máy anh cương với tiểu ma ở trong nhà nghe thấy tiếng động cơ xe vội chạy tới sau cửa nhìn ra ngoài thì thấyỗ thông đang nổ máy lái xe ra ngoài hai người lập tức nghĩ đến cái vali vẫn còn ở trên xe hoàng hốt hết to anh định làm gì độ thông kéo cửa kính xuống hết một câu chúng mày không đến tiền tao tao tịch thu chiếc xe này đã chuẩn bị 30h0.000 tệ tiền chuộc d lời đặt mạnh chân ga lao ra khỏi sân chương 42 nơi trọ của Đỗ thông là một tòa chung cư gần 25 tuổi phía sau tòa nhà có một bãi đất trống vốn là trường học sau khi bị giữ bỏ tạm thời trở thành bãi đỗ xe miễn phí của những hộ dân ở gần đó anh ta đỗ chiếc xe việc dã màu đen ở một góc khuất trong ãi đỗ xe sách chưa vali trên ghế sau ô tô lên tầng về nhà và Độ thông mở chiếc vali ra chỉ thấy trong vali có một ít quần áo đang thất vọng thì phát hiện thấy ở góc vali có ba cái thẻ trên thẻ đề là th thể sử dụng dịch vụ của khách sạn đỉnh xa Phong Lâm vãn giá trị của mỗi cái thẻ đều là0.000 tệ tất cả là 30.000 tệ nếu là ba cái thẻ đổ xăng thì chỗ này chắc như đinh là 30.000 tệ bán ra với giá ưu đãi 10% phần trăm lập tức có người mua Ít nhiều cũng bù đắp được tổn thất của anh ta, nhưng đây là thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn 5 sao ở 8 giang khẩu. Đáng giá bao nhiêu tiền đây? Anh ta mở app, chợ giao dịch đồ cũ trong điện thoại di động tìm thông tin. Không hề có mặt hàng này, không có thông tin để tham khảo. Suy nghĩ dây lát, anh ta quyết định, ngày mai cầm thẳng đến khách sạn hỏi xem có trả lại và hoàn được tiền không. Đầu bên kia, chú Vinh đang ở nhà nhấp nhổm không yên, suốt ruột chờ. Trường Đức binh ở bên cạnh chán vã mồ hôi lạnh gọi liên tục mấy cú điện thoại cuối cùng đành bỏ cuộc Ừ anh vi điện thoại vận tắt Vì sao vừa nãy anh không hỏi rõ xem lý bằngài ở đâu vừa nãy vừa nãy Lý B bằng cải nói đã khống chế được hai thằng đó lập tức dẫn về luôn em sơ xuất quá sự xuất sự xuất kỳ cục kích bình hất luôn công nước trên bàn vào mặt Trương Đức binh trường được binh cúi đầu đứng im tại chỗ không cả dám lao mặt sau khi Lý B bằng cải gọi điện thoại cho Trương Đức binh Tr trường Đức binh chờ hơn 10 phút gọi lại cho L lý B bằng cải không ngờ chuông reo mấy tiếng liền tắt luôn gọi lại thì điện thoại đã tắt Hồ kiếm nhân là bên cạnh cũng nên tiếng mỉa mai L lý bằng cải đúng là đụng đau hỏng đấy hai cái thằng tội phạm trộm cướp để dễ đối phó thế à Một mình nó khống chế cả hai thằng Bây giờ chắc chắn đã rơi vào tay hai thằng đó rồi Có chết cũng đang đời Chu Vinh vực bội Nhắm vỡ tan gốc trà gầm lên Bây giờ làm thế nào Việc này Trường Đức Vinh không nghĩ ra bất cứ cách nào Mắt Hồ Kiến Nhân chật sáng lên nói Anh Vinh Trên xe của Lý Bằng Cải có cái định vị chống trộm GPS Chúng ta kiểm tra là biết ngay đang ở đâu Trường Đức Vinh không đợi Chu Vinh giao việc bộ nói anh em sẽ đi kiểm tra luôn hoặc chính về đến khách sạn chú dược Phi l điện hỏi luôn xử lý xong trường anh Vinh em tìm thấy chiếc xe taxi rồi có điều có điều gì đã mang đồ về chưa chui dược Phi sốt ruột chiếc xe taxi đỗ ở trong sân của một trạng thu phế liệu trong đấy có hai người chính là hai thằng cướp vali tối hôm qua Em đã vốn định và xử lý chúng Nhưng mà em thấy có người của ông chủ Chu đã vào đó Chú Vinh Chắc không phải đâu Em chắc chắn Không nhìn nhầm đâu Cả xe lẫn người đều là của chú Vinh Tuyệt đối không sai Chú Giật Phi bán tín bán nghi Liệu có sự hiểu nhầm không Vụ làm ăn mấy chục triệu tệ đúng là không nhỏ Nhưng chú Vinh cũng không đến mức phải làm như thế chứ Anh Phi Tối hôm qua trước khi em tìm thấy lưu bị Hắn đã gọi điện thoại cho chú Vinh, thế nên chú Vinh cử người tiếp ứng cho Lưu Bị. Sau đó khi em giết Lưu Bị rồi xử lý hiện trường, chắc chắn là đệ tử của chú Vinh ở đằng xa nhìn thấy. Biết là em mang theo sát và trung đồng, không dám chiến tay đôi với em, nên dùng taxi cướp vali của em. Chú Vinh cho người đến tiếp ứng Lưu Bị, sao lại lái một con xe taxi. Taxi mới qua mắt được những người khác chứ em. Chú rực phi nhau mắt, ngẫm nghĩ một lúc. Chậm rãi lắc đầu Ừ tôi đã bàn việc này với choynh tôi thấy anh ta không phải là loại người như vậy hànhphi anh, anh cũng biết hôm nay em làm thế nào tìm ra chiếc xe taxi đâu không Hôm nay em ở khu vực đó tìm mãi không thấy chiếc xe taxi sau đó em nhìn thấy có xe cảnh sát rời khỏi sân một chạm thu phế liệu em qua thăm dò thì thấy chiếc taxi ở ngay trong sân a chuược Phisữ người Sao lại lôi cả cảnh sát vào ở trong vali của chúng ta có cái xác của Lưu bị Chu Vinh đã lấy cái trung đồng giao sắp chết cho cảnh sát Chu Vinh mua vắn vật khai quật làm saorắn thông báo cho cảnh sát chứ Ch chú Vinh là người giàu nhất ở Tam Giang khẩu T tất nhiên về câu kết với cảnh sát ở đây anh ta giao sắp chết cho cảnh sát khả năng lớn là đã ban đứng chúng ta chuược phi căng thẳng Nắm chặt nắm đấm Anh Phi Nếu anh không tin Bây giờ anh gọi điện cho Chu Vinh luôn Xem anh ta nói như thế nào Chu Giật Phi suy nghĩ một lúc gật đầu Hoặc chính liền gọi điện thoại cho Hồ Kiếm Nhân Cố tình hỏi anh ta Giám đốc Hồ Việc đã xử lý xong rồi Khi nào có thể tiếp tục tiến hành giao dịch Lúc này Hồ Kiếm Nhân đang ngồi cạnh Chu Vinh Anh ta bảo đợi một lát Giữ nút gọi khẽ hỏi Anh Vinh Là người của chú Diệp Phi Anh ta hỏi khi nào chúng ta tiếp tục giao dịch Chú Vinh bực bội nói Đến lúc này rồi Tôi còn tâm trí nào mua đám trung đồng chết tiệt của anh ta nữa Đồ vẫn chưa lấy được về Lại còn dây vào cảnh khác Như vậy Từ chối trực tiếp như vậy Ê là không hay lắm Không hay lắm Nếu không phải vì phụ giao dịch đã chốt vào chiều hôm qua Tự dưng sinh sự Trong nhà tôi làm gì có tiền mặt Không có tiền mặt thì kể cả hai thằng trộm đó có lấy đi USB, việc đầu tiên cũng sẽ là bắt tôi trục tiền. Tôi đã cho người xử lý hai thằng đó lâu rồi. Khởi nguồn của việc này chẳng phải chính là đám chung đồng chết tiệt đó hả? Chú Vinh chửi xong, khoắt tay đi ra ngoài luôn. Hồ kém nhân mím môi, nghĩ bụng, thẳng thừng từ chối sẽ đắc tội. Với đám tội phạm cùng đường chú Diệp Phi, chốt thêm những phiền tói không đáng, anh ta bỏ tay, che nút nói chuyện. Điểm cách khác nói khéo lần này xếp của chúng tôi tương đối vậy có lẽ để một thời gian nữa tiến hành giao dịch các anh thấy sao có một thời gian nữa là bao lâu dẫn độc hồ chúng tôi sang đại lục một chuyến không có dễ anh đột nhiên không mua nữa không hợp lý nhỉ cũng không phải là không mua nữa chúng tôi cảm thấy giá hơi đắt muốn suy nghĩ thêm Hồ kiếm nhân nói đại một lý do Mức giá không phải đã bàn bạc xong từ trước rồi sao làm ăn mà trước khi trả tiền hàng đều có khả năng thay đổi Ừ thế anh cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp Ừ cái này các anh bạn xemắc chính còn định nói gì đó bên ta chú dược Phi sông tới giật điện thoại di động dập máy luôn người run lên vì giận anh ta không còn nghi ngờ chuyện chu Vinh d giờ cho bẩn nữa anh Phi à Hắn bảo chúng ta đưa ra một mức giá, tức là đã ăn chắc số chuông đồng trong tay chúng ta, không đủ bộ. Chu Dược Phi nghiến chặt răng. Anh Phi, vừa nãy em gọi điện thoại. Em lo là cảnh sát dò định vị, tối nay mình phải đổi chỗ khác. Chu Dược Phi gật đầu về bất lực. Tạm giặc khẩu quá nguy hiểm. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây đã. Cứ thế này rời khỏi tạm giặc khẩu. Chu Dược Phi lạnh giọng quát. Tao bị Chu Vinh dối xuống đất tròn đòn, mà đi luôn không nói tiếng nào, mắt mũi nào đề vào đâu được. Trên đời này làm gì có cái kiểu làm ăn như vậy? Tao sẽ cho cái thằng họ Chu biết rút cuộc ai mới là xã hội đen. Đi kiếm khẩu súng, tao nhất định phải giết thằng Chu Vinh này mới được. Trường 43, tầm ảnh hưởng của giám đốc công an tỉnh cao trong hệ thống trinh sát hình sự vượt quá sức tưởng tượng của Trương Nhất Ngang. Buổi chiều, trí độ trinh sát hình sự của thành phố cấp trên... Là Ninh 3 và thành phố Hàng Châu Th thủ Ph phủ tỉnh mỗi đội cử gần 100 cảnh sát hình sự nhanh chóng đến tam giang khẩu đội trưởng chi đội 2 nơi đích Thân gọi điện thoại cho anh ta xưng ô thân mật bày tỏ quan điểm rằng bắt hai tên tội phạm trộm cướp gây nổ khủng bố là nhiệm vụ vô cùng quan trọng anh ta toàn quyền chỉ huy lính cấp dưới được cử đến Tam Gi gian khẩu thậm chí toàn bộ chi phí ăn ở đi lại đều do cơ quan họ chi trả không cần anh ta phải làm theo quy trình cơ quan ở Tam Giang Khẩu. Anh ta tập hợp hai đội quân mới được bổ sung vào phòng hội nghị lớn, tuyên truyền với họ rằng hai tên này là hung thủ đã gây ra các vụ nổ khủng bố, rồi thừa cơ trụng cướp vì camera giám sát không quay rõ được khuôn mặt bọn chúng. Cho nên, anh ta gửi cho từng ngoài đoạn clip camera giám sát ghi được hình của bọn chúng, để mọi người ghi nhớ đặc điểm ngoại hình, dáng đi của chúng. Nhanh chóng động viên một hồi rồi cử họ đến các điểm trọng yếu và tam giao khẩu sau khi buổi họp động viên kết thúc mọi người chia nhau hành động cảnh sát là các bộ phận khác của công an thành phố theo nguồn lực của phó trưởng công an Trương mạnh như vậy không ngờ điều động cả người của chi độ cảnh sát hình sự thành phố cấp trên và thành phố Th thủ Ph phủ nghĩ bụng đến cả tề Trấn Hưng cũng không thể điều động được bấy nhiêu người của cơ quan cấp trên không khỏi mắt chữa miệng chữ O L lúc này cũng Chánh văn phòng triệu đi tới gọi phó trưởng C công an Trương phó trưởng C công an Trương đây là cảnh sát là đơn vị nào địa chế độ cảnh sát hình sự thành phố Ninh 3 và Hà Châu của chế độ cảnh sát hình sự tránh văn phòng triệu cũng không khỏi kinh ngạc anh muốn điều tra phá vụ án gì à ở đại án sáng nay phó giám đốc công an tỉnh cao đã nói về chuyện của tế Trấn Hưng tố anh ta vớiu vệ đông Giờ thấy tránh văn phòng triệu, anh ta cũng ghét lây. Đại án gì? Tránh văn phòng triệu không đọc được sự bực bội qua nét mặt của anh ta. Đại án của tỉnh, bí mật. Tránh văn phòng triệu bất mãn nói. Phó trưởng công an trường, anh đột ngột điều động mượn về bấy nhiêu người, cũng không xin cơ quan duyệt trước. Phải lo liệu cho bấy nhiêu người, kinh phí điều tra cho bấy nhiêu người. Cơ quan của họ tự giải quyết, việc tránh văn phòng triệu dừng lại dây lát, nói khẽ. Phó trưởng Công an Trương, tôi có một đề nghị, việc lớn thế này, cho dù là cơ quan họ tự lo liệu kinh phí điều tra án ở địa phương khác, tôi thấy anh cũng nên bàn bạc với trưởng Công an Tể. Anh ấy là trưởng Công an, việc lớn thế này mà không trao đổi với anh ấy sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong cơ quan. Sự đoàn kết trong cơ cố ăn. Trương Nhất Ngang cười nhạt. Ít nhất ấy, tôi cũng không vu khống. Tránh văn phòng triệu thầm giật mình hỏi. Phó trưởng công an trương, anh nói thế nghĩa là sao? Trong cơ cố ăn, có người tố giáp lên trên tỉnh là tôi dùng nhục hình để ép cung. Trương Nhất Ngang nói to. Tránh văn phòng triệu, anh nói như vậy có phải là bịa đặt không? Thành viên của đội cảnh sát hình sự ở phía xa nghe thấy câu nói đó lập tức ào tư gần đây họ ngày đêm sát cánh với phó trưởng công an Tr chương điều tra phá án tình cảm chiến hữu rất thắm thiết đều lên tiếng bảo vệ lãnh đạo em làm gì có chuyện đó trưởng công an Tr chương dùng hình nhập cungếp chương mới đến chưa được bao lâu ai nó lung tung như vậy tôi sẽ vả cho vỡ mồm vậy đấy các anh tránh Vă phòng Triệ Thấy ráng vẻ của đội ăn to nói lớn này, vốn định nói, định làm phản. Đành đổi giọng, chắc chắn là chuyện bịa đặt. Tối sẽ điều tra đến nơi đến trốn. Dứt khoát, mặt mũi ủ rột, quay người đi luôn. Trường Nhất Ngang đứng yên tại chỗ, câu mày. Vụ xung đột mềm hôm nay, coi như là lật rõ mặt nhau. Tránh văn phòng triệu về hẳn, sẽ tố tội với Tề Trấn Hưng. Sau này, Tề Trấn Hưng thế nào cũng tìm cách gây khó dễ cho anh ta. Cách phòng ngựa tốt nhất là làm cho mình đổ mạnh Nếu có thể nhanh chóng giải quyết cả mấy vụ án này Với thế mạnh đó, uy lực đó Anh ta sẽ không sợ bị người khác gây khó dễ Vấn đề mấu chốt là phải bắt được hai tiên tội phạm trụng cướp này Đêm xuống, Tống Tinh dẫn hai cảnh sát mặc thường phục đến một nhà nghỉ nhỏ Chủ nhà nghỉ là hai vợ chồng ở độ tuổi trung niên Hai vợ chồng và bố mẹ Còn một trong hai người nữa Tất cả bốn người nguyên nhân viên phụ giúp nào khác để bắt được hai tên tội phạm trộm cớp này cảnh sát đã gửi thông báo phối hợp điều tra đến toàn bộ những nơi cho thuê trọ và trung tâm vui chơi giải trí trong phạm vi toàn thành phố kèm theo ảnh hình dáng của hai tên tội phạm ghi lại được thông qua camera giám sát 3 chủ nhà nghỉ nhỏ này phát hiện thấy phúc dáng của hai người đàn ông sáng nay vào thuê phòng giống với bức ảnh trên thông báo phối hợp điều tra hơn nữa Chỉ có một trong hai người đăng ký lấy phòng một người vào trước một người vào sau cách nhau khá lâu hành tung rất đáng ngờ liền bàn bạc với chồng lén thông báo cho đồn công an khu vực đồn công an lập tức báo cáo với đại đội cảnh sát hình sự họ vào không cùng lúc à tổng tin và hai cảnh sát đứng sau ở qu quyền L Mỹ Tân xem đoạnăng ghi hình trong máy vi tính kích xuất từ camera giám sát ở qu quyền Lễ Tân Vâng Lúc đầu chỉ có người này cầm vali đến đăng ký Sau đó vợ tôi nhìn thấy Còn một người nữa cũng đi theo Thông tin cầm lấy chuột máy tính Dừng hình ảnh lại Camera giám sát của nhà nghỉ tương đối kém Chất lượng hình ảnh rất kém Mặc dù vậy Nhìn vào hai người đàn ông lần lượt đi qua trong đó Nhất là đặc điểm của chiếc vali trong tay người thứ nhất Giống như lời kể của Lý Tây Không còn nghi ngờ gì nữa Đúng là hai tên này Ba người không khỏi phân chấn Đây là mục tiêu bắt giữ của toàn bộ cảnh sát tam gia khẩu, nhất là tống tinh. Lần trước bắt Lưu Bị, ông ta bị gắn Việt Danh, tống tinh ngốc. Lần này nhất định phải phục thù. Qua điều, ông ta biết thân thủ của hai tên này không phải dạng vừa, trong tay có súng. Chỉ có ba người đến bắt, rủi ro rất là lớn. Sau khi bình tĩnh cân nhắc, ông ta gọi điện thoại về công an thành phố, bố trí lực lượng hùng hậu bao vây nhà nghỉ để bắt rùa trong chung. Đúng lúc này. Chú nhang nghỉ khẽ nói một câu. Hắn xuống đi. Tống tinh ngẳng đầu nhìn về phía cầu thang. Phương siêu đang đi về phía cửa. Bốn mắt nhìn nhau. Tống tinh và mấy người vội cúi đầu xuống. Giả vờ là nhân viên thuế vụ. Khoản tiền thuế này của anh rõ ràng là không đúng. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Tàu hóa đơn này là giả. Hóa đơn giả chúng tôi sẽ phạt gấp đôi. Phương siêu quay đầu lại đi đến cửa. Lấy điện thoại di động ra, miệng nói Được rồi, tôi quyên cầm, anh đợi một tí Hắn vừa nói, vừa lại quay đầu đi lên tầng Đợi đối phương đi lên khỏi cầu thang Ánh mắt tống tinh lé sáng Theo phản đoán nghề nghiệp của một cảnh sát hình trự có tuổi Đối phương rất có khả năng đã cảm giác được Ông ta lập tức khẽ dặn hai người còn lại chuẩn bị Sẵn sàng để bắt người Phương Triều lên tầng Phóng như tên về phòng Vừa vào phòng, không đợi Lưu Trực lên tiếng nói Cảnh sát đến rồi Cái gì? Dưới tầng có 3 cảnh sát mặc thường phục Đang hỏi han ở quê Lĩ Tân Tối vừa đi qua, họ cố tình rảo vào là cuộc thuế đến kiểm tra chính tử <cười> Cái nhà nghỉ bé tí bằng lộ mũi này mà cũng có cuộc thuế kiểm tra Còn mẹ nó Top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới chắc Anh Sương, giờ phải làm thế nào? Phương Sương nghiến răng, khẽ kéo một góc dành cửa sổ Nhìn ra ngoài quan sát, bên dưới tối đen như mực, không biết có cảnh sát mai phục ở trong ngóc vách nào đó không? Tình hình này chỉ còn cách mạo hiểm, liều một phên. Tống tính nhìn chằm chằm về phía lối lên cầu thang, vừa hỏi chủ nhà tỉ mỉ về bố cục nhà nghỉ, tình hình xung quanh. Cảnh sát cấp dưới đã báo về công an thành phố. Trong vòng 10 phút, Phó trưởng Công an trường sẽ đích thân dẫn theo 100 cảnh sát ập đến đây. Chỉ cần giữ vững tình hình như nổn ở trong vòng 10 phút, 2 tiên tội phạm trộm cướp đó. Sẽ không còn lối thoát nhưng đúng lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn mấy tấm kính lớn ở phía sau nhà nghỉ rơi xuống đất Tống tinh lập tức nhảy dựng lên tội phát đi ngày có cửa sổ ông ta lập tức lện cho hai cảnh sát chạy ra con đường nhỏ phía sau nhà nghỉ canh chừng còn mình rút luôn khẩu sú ngắn chạy lên tầng ông ta chạy một mạch nhân phòng của hai tên tội phạm ở tầng 3 lấy thẻ ra quẹt cửa phòng mở ra để Đang định đẩy cửa sông vào thì phát hiện thấy bên trong đã ngoóc xo sợy xích sắt đừng có chạy cảnh sát đây tổng tinh qua to một tiếng trấn áp đối phương trước lùi ra sau mấy bước đạp mạnh một nhát vào cửa phòng chất lượng cửa phòng của nhà nghỉ hết sức tồi tệ chỉ một cũ đạp mạnh của ông ta ốc trên tường đã bung ra cả cánh cửa đổ sập xuốngống tinh sông vào trong phòng thấy trong phòng không có người cửa kính nó bị bọn chúng dùng ghế gỗ đập vỡ chống h hơi chống ngoóc Phòng tàu vội lao đến chỗ cửa sổ nhìn xuống. Ở đây là tầng 3, cách mặt đất khoảng 7-8 mét. Nhảy xuống dưới cũng rất cần có dũng khí. Hai cảnh sát canh chừng ở phía dưới. Thấy tống tinh ở cửa sổ đều hướng về phía ông ta lắc đầu ra hiệu chưa thấy tội phạm đi xuống. Tống tinh nghi hoặc không hiểu. Trong phòng đã khóa trái. Cho thấy hai tên tội phạm ở trong phòng. Nhưng bọn chúng lại không chạy xuống dưới tầng. Thế thì chạy đi đâu? Trừ phi chúng vẫn còn ở trong phòng. Ông tàu vừa nghĩ ra thì hai bóng người từ nhà vệ sinh phóng ra hãy tên mỗi tên cầm một cái chăn nhảy lên đề tống tinh xuống đất vừa bị đầu tống tinh vừa lấy gạt tàn thuốc lá đập mạnh cánh tay cầm súng của Tống tinh bị bọn tr chúngng đè chặt dễ chăn bắn vừa một phát viên đạn vắn xuyên qua chăn ruột chăn làm bằng bông chất lượng kém vừa dai vừa cứng viên đạn chỉ làm rách chăn không trúng và tội phạm tiếng súng bị bịt trong chăn âm thanh không lớn tiếng tội phạm để chặt cánh tay ông ta gưp đi khẩu súng một chọ hai ông ta bị bọn chúng dùng chăn bọc chặt để còn bị đập túi bụi chẳng máy chốc tống tinh đã cạn trước không còn dãy rộa được nữa hai tên tội phạm cuộn tống tinh vào hai cái chăn nhà hình chóng lấy dây thường buộc lại đóng gói thành một xác ướp A cập bên cái xác ướp A cập lên đẩy ra ngoài cửa sổ hai cảnh sát ở phía dưới vẫn ở yên tại chỗ kênhh trường Quan sát ô cửa sổ chống hoác ở tầng 3, nghĩ bụng, cao như vậy, nếu nhảy xuống, khống chết cũng bị thương nặng. Đột nhiên, thấy ô cửa sổ xuất hiện cái chăn cuộn lại như hình người, lập tức nghĩ ra võ tội phạm này cũng có tí thông minh, vứt cái chăn làm đệm để nhảy xuống. Mấy giây sau, cái chăn rơi phịch xuống đất, hai cảnh sát vội lao tới, rút súng ra quát không được động đậy. Để phòng hai tên tội phạm phản kháng, hai người đánh đập túi bụi vào người trong chăn. Sau đó nhanh chóng mở chăn ra. Kinh ngạc nhìn thấy tống tinh. Đã lờ đờ vì bị ném từ trên cao xuống. Các anh. Các anh đánh tôi làm gì? Xương cốt tống tinh rắn chắc. Bị ném như vậy. Nhưng có chăn đệm nên không chết. Có điều toán thân ông ta đau nhất. Lúc này không sao động đậy được. Nằm trên mặt đất. Đưa tay run lầy bẩy. Chỉ lên trên. Vẫn ở trên tầng. Nhanh lên. Tình thế gấp gấp. Hai cảnh sát không kịp xin lỗi ông ta, quay đầu vội lao về nhà nghỉ. Hai cảnh sát vừa chạy đi, Tống Tinh nằm đò trên mặt đất, thở hồn hền. Tự nhiên nhìn thấy, phía trên đầu ông ta xuất hiện một chiếc vali to. Một giây sau, chiếc vali rơi tự do, dán thẳng xuống đầu ông ta. Á! Tống Tinh há mồm hoảng sợ kêu lên, nhưng phát hiện ra toàn thân đã tê dại vì cú rơi khi nãy. Không sao cử động được. Và thầy khắc sinh tử, Ông ta cố hết sức già, lăn sang bên cạnh. Một cái vali to đùng rơi xuống cạnh đầu ông ta, suýt nữa thì bẹp đầu. Một giây sau, hai tên tội phạm mỗi tên cầm tấm ga giường, làm thành cái dù hạ cánh. Lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy xuống cái chăn trên mặt đất, hoàn toàn không hề hấn gì. Phương Triều xách cái vali to dưới đất lên, hai tên co cảnh chạy luôn. Đứng lại, không được chạy, tông tin vẫn muốn ngăn lại. Vừa chống được nửa người dậy, lại bị phương siêu đá lăn quay ra đất. Đau quá kêu âm lên, cả quá trình sự việc xảy ra rất ẩm mỹ, nhưng phía sau nhà nghỉ chỉ là một con ngõ nhỏ, cạnh đó cá biệt có người chạy ra xem. Nhưng thấy hai tên tội phạm chạy tới, lên quay đầu vào nhà, không dám lên tiếng chặn lại. Mấy phút sau, Trương Nhất Ngang và lực lượng cảnh sát tri viện từ khắp mọi nơi đến hiện trường. Tống tin hết bị bọn tội phạm trùm đầu đánh. Rồi lại bị ném từ tầng 3 xuống Tiếp đó bị 2 cảnh sát cấp dưới nệ Còn bị Phương Siêu đá một cú lăn ra đất Ông ta đúng là phúc lớn Trong tình trạng như vậy mà vẫn gắng lượng đứng dậy Vội qua báo cáo tình hình bọn tội phạm với lãnh đạo Báo cáo xếp Hai thằng đó kéo một cái vali to Chạy về phía đông rồi Trường Nhất Ngang vừa nghe nói tội phạm đã chạy mất Lập tức nổi giận Vừa nãy tôi bảo 3 các anh Đừng manh động, đợi đại quân đến vây mắt Tại sao các anh lại tự ý hành động hả? Quân Thụy Quân đứng ở bên cạnh bỉa môi Chì với Tống Tinh lắp đầu ngoay ngoài Ông Tống à Thời điểm then chốt ông đừng chăm chăm Nghĩ đến chuyện ăn bánh một mình Công lao với cả Kết quả thấy chưa? Ông vẫn để tội phạm chạy mất Tôi Vừa nãy tình hình khẩn cấp Bọn tội phạm nhận ra chúng tôi là cảnh sát Định tháo chạy Chúng tôi đành phải ra tay trước Bọn tội phạm nhận ra. Vương Thụy Quân khinh khỉnh hứa một tiếng. Ông nói với bọn chúng ông là cảnh sát à? Không. Vương Thụy Quân nhấn mày. Thế thì đúng rồi. Trên mặt ông có đề hai chữ cảnh sát đâu. Một cảnh sát lao luyện như ông mà để lộ được. Công tác cải trang dám quá nhỉ. Tham công mạo hiểm. Không nên. Tôi... tinh vốn đang chóng mặt lúc này cũng không biết nói thế nào đâu rồi được rồi trường nhất ngang bực bộ căn ngang bảo những người khác mau đổi theo rồi quay đầu hỏi trong tin hai đội viên của anh đâu họ đuổi, họ đ đổiổi theo tội phạm rồi thế thì anh ở đây làm gì Ừ tôi ngồi thở một tí đợi các anh ở thời điểm thêm chốt mọi người đều lăn trả vào công việc anh hay thật Minh ngôi thở anh là cảnh sát của tí thành thơ nhỉ Tống kinh trường nhất ngang gồm gồm nhìn ông ta mọi người xung quanh cũng đồng loạt nhỉa mai lần trước bắt lưu bị thì không bấm thang máy để cho lưu bị chạy thoát lần này thì cả mấy trăm người bảo ông ta đợi đại quân ông ta không nghe hành động theo ý mình định bắt tội phạm để trang công kết quả để tội phạm chạy thoát cấp dưới người bắt còn ông ta một mình ngồi nghỉ ngơi lúc này chó nghiệp vụ còn biết đuổi theo tội phạm Ông thật không ra thể thống gì. Tông tin hoa mắt trong mặt. Ông ta suýt nữa mất mạng, nhưng toàn bị tổn thương bên trong. Trên người không có vết máu nào, làm sao người khác tin được? Ông ta cố gắng hết sức sắp xếp câu từ để giải thích. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra là sau khi ông ta xông vào trong phòng, bị bọn tội phạm đột ngột tấn công, sau đó bị cuốn chăn ném xuống. Thế nên, phân tích nguyên nhân suy cho cùng vẫn là tông tin gốc. Biết rõ là phía dưới có cảnh sát canh phòng. Lao vào trong phòng, không lục xoát tìm kiếm tội phạm ngay Để chạy ra chỗ cửa sổ, ngỡ ra nhìn rõ lâu Thế mới bị bọn tội phạm tấn công đột ngột Một cảnh sát lão lượng có súng trong tay Không động được đến lỗ chân lông của hai thằng tội phạm Lại bị cướp mất súng, rồi bị ném xuống dưới tầng Để Lý Tây đi bắt tội phạm chắc cũng không đến lông nỗi đó Để mọi người chỉ trích, tống tình vô cùng ấm ức Nhiến rằng Bây giờ tôi đi bắt tội phạm luôn Tôi nhất định sẽ bắt được hai thằng đó về Kết quả ông ta vừa chạy được mấy bước Trần đã đau nhức dữ dội Ngã lăn ra đất Không ngờ chẳng thấy người nào qua đỡ Đội cảnh sát hình sự còn cười nhạo kiểu Đội trưởng Tống Còn sử dụng cả khổ nhục kế Trong mặt xếp nữa Nửa tiếng sau Hai cảnh sát cấp dưới của Tống Tinh Và những cảnh sát hình sự khác Lục tục quay lại nhà nghỉ Họ khéo về một cái vani to Báo cáo xếp Bọn tội phạm chạy quá nhanh Lóng một cái đã không thấy tâm hơi đâu Các đội khác vẫn đang răng lưới tìm bắt Chúng tôi tìm thấy cái vali này Bị bọn tội phạm bỏ lại cạnh một thùng rác Cái vali rất nặng Mọi người đặt vali xuống Kéo mở nắp Ngay lập tức Tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ Đị thần nhìn kỹ Một số người liền nhận ra Đây không phải là cái xác lưu bị sao Bọn chúng là kẻ đã giết lưu bị Sau khi hai tên tội phạm chạy thoát Cảnh sát một mặt bố trí một lực lượng lớn, lấy hướng chạy trốn của bọn chúng làm trung tâm, răng lưới tìm bận. Mặt khác, mọi con đường ở Tam Giang Khẩu đều đặt barrier kiểm soát. Tối nay, toàn bộ ô tô ra khỏi Tam Giang Khẩu đều huy lũ xót. Tất nhiên, khu vực gần bến xe càng không phải nói. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù hai tên tội phạm chưa xa lưới, nhưng thông tin cá nhân đã điều tra rõ. Trước đây, khi gây án, bọn chúng chưa bao giờ bị phát hiện ra danh tính. chủ yếu là vì khả năng phản điều tra trinh sát cao siêu. Mấy lần hoạt động, đều không để lại dấu vết có tính định hướng. Hơn nữa, hai tên này không có tiền án tiền sự, nên tất nhiên không thể điều tra ra bọn chúng bằng cách đối chiếu thông tin cá nhân là bộ phận lưu trữ thông tin phạm nhân đã mãn hạn tù. Nhưng lần này là khách sạn, trong phòng chỗ nào cũng có vân tay của chúng. Sau khi cảnh sát trinh sát hình sự lấy vân tay đưa vào máy vi tính đối chiếu với ngân hàng thông tin cá nhân của công dân, Lập tức có kết quả rõ ràng. Tên cầm đầu, tên là Phương Siêu, một người địa phương thuộc Giang Tô. Năm nay 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, từng ra nước ngoài học tại một trường đại học trá hình. Tên kia là Lưu Trực, đồng hương của Phương Siêu, nhỏ hơn hắn một tuổi. Hai tên chơi với nhau từ nhỏ. Lưu Trực từng là lính trinh sát, sau khi giải ngũ về, chưa làm việc gì ổn định. Sau này, khi gặp Phương Siêu từ nước ngoài trở về, Đại để hai tên đều không muốn làm việc tử tế, từ đó bắt đầu bắt tay nhau phạm tội. Ngoài ra, chương nhất ngang cho lục xuất toàn bộ đồ đạc của hai tên tội phạm, tìm thấy chiếc xe việt giã của Lâm Khải ở bãi đốt xe phía sau nhà nghỉ. Định vị GPS đã bị tháo, xe cũng được sơn màu khác. Chắc là sau khi cướp xe, bọn chúng tìm một gà ra ô tô nhỏ thay hình đổi dạng cho chiếc xe, trong chiếc vali để lại hiện trường phát hiện thấy sắc lưu bị. chuyện tại sao phương siêu về chuyện tại sao phương siêu và lưu trực lại giết lưu bị mỗi người suy đoán một kiểu có người đoán nghĩa đoán răngg hồ có người đoán là ý đầu tức thời có người đoán không biết có liên quan đến vụ diệt kiếm hay không không biết ai đúng nhưng điều đáng thất vọng nhất là không tìm thấy cũ USB của Chu Vinh ở nhà nghỉ như vậy cái USB đã bịúng mang theo cho dù là xác lưu bị hay tung tích USB của p án của toàn bộ những chuyện này đều phụ thuộc vào việc bắt được hai tên này quy án to rồi giờ thì to hẳn rồi còn trở thành tội phạm truy nã màn đêm đen đặt phương xíu và lưu trực nằm thảm hại trên một bãi cỏ bên đê sông gồm lưu trực ngậm một cọng cỏ hai chân hai tay rỗi ra thỏngth thuậtợt cũng chẳng để ý xem có bị phát hiện hay không bọn chúng chạy thoát khỏi tay cảnh sát nhưng cũng chẳng có tác dụng gì toàn bộ tiên là nha nghỉ đâu mất hết thì Giác chết trong vali cảnh sát bị phát hiện Chắc chắn cũng sẽ tính gộp vào tội của bọn chúng Mỗi chỗ trong nhà nghỉ đều có thông tin nhận dạng Ví dụ như giấu vân tay Cảnh sát sớm muộn gì Cũng điều tra ra danh tính của chúng Phương siêu liên tục hút thuốc lá Hết điếu này đến điếu khác Nhìn xuống mặt sông suy nghĩ gì đó Anh siêu Bây giờ tình hình thế này Đằng nào cũng chết Chúng ta cướp đại mấy người Cướp được bao nhiêu thì được Kiếm được tiền và chạy sang Myanmar Chạy ra nước ngoài. Ôi trời, không bao giờ về quê được nữa rồi. Bình tĩnh. Phương Siêu rít sâu một hơi thuốc lá, dừng lại dây lát. Còn chưa đi nước đấy. Còn chưa đi nước đấy. Đều trực nhét mép hờ hững. Câu nói đó như thể là giải thích với cảnh sát của tội phạm án tử vào phút cuối cùng trước khi xử tử. Cám bộ cảnh sát ạ, anh xem. Tôi có chứng nhận mắc bệnh thần kinh. Tôi không cần bắn đâu nhỉ thường chiều bỗng đột ngột ngồi thằng dậy chờ lấy cái US USB trong túi áo trong cái này hắn bỏ cái US USB vào lông mày dựng lên về dẫn dữ anh có biết hôm nay tại sao cảnh sát lại tìm chúng ta không lưu trực cần dặ chắc chắn là thằng chủ nhanh thì chó chết nó với cảnh sát trước khi chặ chúng ta phải cho nó chết giết nó ấy, thì có cái tác dụng gì Nó có quen biết gì chúng ta đâu Chắc chắn là cảnh sát có được thông tin về chúng ta Sau khi hỏi tình hình tất cả các nhà nghỉ Chúng ta mới bị phát hiện Tại sao cảnh sát lại tìm chúng ta Không lẽ là chú Vinh báo cảnh sát Chứ còn gì nữa Nhưng cái USB của hắn đang ở trong tay chúng ta Thế mà hắn còn dám báo cảnh sát à Phương Siêu thỏa dài Đổi tình thiếu một bước Chú Vinh là người giàu nhất tam giang khẩu, hắn nuối cảnh sát mà. Cái USB rơi vào tay của cảnh sát cũng coi như là rơi vào tay hắn. Cho nên đương nhiên hắn dám báo cảnh sát. Sớm biết thế, chẳng thà tối hôm đó giết hắn luôn. Lưu Trực đấm một nhát xuống báy cỏ, món thù này nhất định phải trả. Anh nói đúng, món thù này nhất định phải trả. Chúng ta dùng cái USB này đòi chú Vinh một khoản tiền trước đã, nhưng không trả cho hắn cái USB. Trước khi hắn chạy, chúng ta đưa nội dung trong USB lên mạng Thêm cái tiêu đề phim cấp 3 để mọi người tải về Để những thứ trong USB lộ ra trên mạng Nói là làm Phương Siêu tìm mấy sim điện thoại di động trong túi áo ra Lấy một cái, cắm vào điện thoại di động Gọi vào số điện thoại mà Chu Vinh cho bọn chúng Giày lát sau, có tiếng Chu Vinh vọng tới Alo Có phải là ông Chu Vinh không? Ai thế? siêuề nhạt Ừ ông Ch chủ Vinh quên chúng tôi nhanh thế cái nguyên USB cũng không cần nữa phải không Chù Vinh lập tức cảnh giác cái nguyên USB các anh trả cho tôi các anh muốn bao nhiêu 10 triệu tệ 10 triệu tệ đánh giá ấy đồng ý thì ok không đồng ý thì chúng tôi sẽ tung lên mạng sau khi cúm điện thoại chúng tôi sẽ tháo sim điện thoại Anh cũng không thể liên hệ được với chúng tôi đâu Phương Chiếu rất tự tin Tôi Giọng đối phương hoàn toàn không cho chú Vinh cơ hội mà cả Chú ý nghĩ dây lát Nghĩ rằng nếu sau đó không liên hệ được với bọn chúng Một khi thì USB bị công khai Anh ta sẽ không còn chỗ dung thân 10 triệu tệ Mặc dù là con số không nhỏ Nhưng dù sao cũng là tổn thất chấp nhận được Anh ta liền lập tức đồng ý Tôi đồng ý 10 triệu tệ Giao dịch thế nào làm thế nào để đảm bảo đồ sẽ được trả lại cho tôi ngày mai chuẩn bị sẵn tiền còn giao dịch thế nào tôi sẽ thông báo cho anh ngày mai nhiều tiền mặt như vậy không thể rút ra ngay được đâu Ừ anh là ông chủ lớn nếu anh không có cách thì không cần phải nói chuyện nữa tôi tôi đồng ý